Ví dụ như gel chocolate in chữ tình yêu ngọt ngào Đồ chơi làm bằng đường thổi hình trái tim cùng hai tiểu thiên sứ hôn nhau bằng đường Đặc biệt làm cho tình nhân một ít đồ trang sức nhỏ kỳ lạ cổ quái Còn có người bày sạp đoán chữ xem tình duyên Tôi kéo tay tiền đường, nhìn trái nhìn phải cảm thấy rất mới mẻ chơi rất vui Tôi và tiện đường mặc trang phục tân lang tân nương cổ đại, ăn bánh nhân đậu hình trái tim còn bói tình duyên. Người coi bói nói chúng tôi là một đôi trời sinh Mặc dù tôi rất hoài nghi đối với đôi tình nhân nào ông ấy cũng nói như vậy. Nhưng tôi rất cao hứng. Cho ông 10 đồng. Cuối hội chùa là một sân khấu nhỏ, không ít người vây ở phía dưới. Thì ra là đây là sân khấu đặc biệt cho những đôi tình nhân lên hát tặng nhau. Chỉ cần mất 5 đồng là có thể hát một lần. Tôi cắn kẹo hồ lô nghe một người thanh niên cao to ở trên đài sơ mixo gào lên. Anh ta hướng về phía người nào đó trong đám đông hô to. Em tha thứ cho anh đi có chít anh vẫn yêu em sau đó lại hát vang lên, đương nhiên nếu gào giống như vậy cũng có thể gọi là hát. Tôi run run tay kẹo hồ lô thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hiển nhiên run rẩy không chỉ một mình tôi, trong đám người bắt đầu có người ồn ào. Rốt cuộc, một cô gái mặt lạnh trang điểm đậm mặc váy đỏ chạy lên lôi anh chàng kia đi. Người chung quanh cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ. Sau đó, dưới đài vang lên một hồi tiếng hít không khí, nữ sinh mất bình tĩnh còn thét chói tai. Tôi gặm kẻo hồ lô lặng lẽ liếc mắt nhìn tiền đường trên đài. Nghĩ thầm. Sớm biết là sẽ có phản ứng như vậy. Các người chưa từng thấy trai đẹp sao? Theo lý thuyết trước khi tiền đường bắt đầu hát phải nói một câu tặng cho Di, nhưng cậu ấy không nói. Cậu vừa lên đài liền nhìn tôi chằm chằm. Lúc ca hát vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt chuyên chú thâm tình. khiến cho ngay cả kẹo hồ lô tôi cũng ngượng ngùng không tiện ăn. Thật ra thì so với gương mặt tế bào âm nhạc của tiền đường thật sự quá ít vậy cũng may giọng nói của cậu vốn rất dễ nghe, huống chi chỉ bằng cái khuôn mặt kia vừa đứng lên trên đài, ai còn quan tâm cậu hát có hay không? trong đám người này nghiêm túc nghe cậu ấy hát sợ rằng chỉ có một mình tôi. tiền đường hát là một bài khá thịnh lit to lúc bài hát này tôi cũng biết hát.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 Trời ạ, nghe bài hát vui vẻ như vậy cũng có thể chảy nước mắt, tôi đúng là hết thuốc chữa. tiền đường nhìn thấy tôi khóc, ném mic vô một cái, nhảy xuống sân khâu kéo tôi chạy. Chạy đến chỗ không có ai, cậu ấy dừng lại, giúp tôi lau nước mắt, tại sao lại khóc? Anh hát quá khó nghe. tiền đường cười cười. Hôn lên chán tôi, tặng quà đền cho em nè, thích không? Tôi dương cầm lên, cũng tạm được. Lúc sắp đến nhà, tôi đứng cách tiền đường mười mấy thước. Nhìn chung quanh không ai. Liền hướng về phía tiền đường hô to tiền đường. Em yêu anh. Tiền đường giống như đứng tại chỗ không động đậy nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ấy đang cười tiểu vũ.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 Tôi cố ý tông mạnh về phía sau, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, tiền đường ở dưới, tôi ở trên. Ơ, lời này tại sao lại mờ ám như vậy? Tôi nắm tuyết nhét vào trong cổ tiền đường, tiền đường cười ngăn cản tôi. Hai người đang đùa giỡn bên cạnh một lớn một nhỏ đi ngang qua. Bé con cất giọng non nớt hỏi người lớn ba ba, bọn họ đang làm gì? Người lớn ôm lấy bẻ con thả ra một câu bọn họ đang làm chuyện không thuần khiết. Tiện đường không tốn sức chút nào lật người đè tôi dưới thân. Cậu nắm lấy cánh tay của tôi. Ngăn cản động tác của tôi. Tiểu vũ. Họ nói chúng ta không thuần khiết. Làm sao bây giờ phối hợp những lời này. Đầu thẳng nhãi này càng ngày càng thấp. Tiện đường. Chúng ta thuần khiết hay không cái vấn đề này nên trở về hãng thảo luận tiếp đi. Trước tiên anh U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ai ô, ngài chú ý trường hợp một chút có được không? Đang ở trên sân cỏ của tiểu khu.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 Mấu chốt là tiền đường nhắm mắt lại hôn đến say mê Không hề cảm giác được chung quanh có gì thay đổi Mà tôi thì bị cậu đè Không động đẩy được Miệng còn bị cậu ấy trần Tôi thật sự không còn cách nào bực quá Mới dùng sức khẽ cắn trên môi cậu ấy một cái Rốt cuộc tiền đường cũng chịu buông tôi ra Hai chút tôi từ dưới đất đứng lên Vào lúc này cậu ấy mới chú ý tới mẹ tôi. Vừa định nói chuyện. Mẹ tôi lại xoay người chạy tói khói. Ổn ra cao gót sẫm ở trên đường lục cộc lục cộc. Thân thủ kia. Hoàn toàn không giống người hơn 40 tuổi. Ngay cả tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Bà vừa chạy. Vừa sơ sơ điện thoại di động lên, tôi đứng thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà cười vui. Tôi rất u buồn, thật sự rất u buồn. O o! nhị đông xong, lại đến mùa tự trường. Đối với tôi mà nói, ý nghĩa của tự trường là không thể ngủ nướng. Không thể về nhà bất cứ lúc nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Ăn ở nhà ăn vân vân. Mà đối với tiền đường. Tự trường nghĩa là thi lại. Suy tính đến chuyện tiền đường đã bị tôi thu vào dưới chướng. Cho nên khi tôi phụ đạo tiếng Anh cho cậu ấy cũng dùng một chút phương pháp mới mỗi ngày học thuộc 50 từ đơn. Không đủ không cho hôn mỗi ngày ít nhất phải làm hai bài tập đọc tiếng Anh.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 Trước khi tiền đường đi vào trường thi tôi còn đặc biệt hôn cậu một cách để khích lệ. Ai ra? Thân mật trước cửa trường thi. Mặt tôi đúng là dày thật rồi. Ra khỏi phòng họp tôi nhận được điện thoại của chu Văn Trừng. Thằng nhãi này đã lâu không gặp. Mấy ngày trước nghe em gái Lam nói cậu ta có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Tôi còn không tin. Kết quả hôm nay vừa nhìn. Liền lại. Hiện tại tôi đặc biệt muốn lặp lại những lời em gái Lam từng nói với tôi cho Chu Văn Trừng nghe thế nào. Năm mới đến còn chưa ăn cơm no sao? Chu Văn Trừng nhìn thấy tôi, không nói câu nào, cùng tôi ngồi xuống bên bồn hoa. Cậu ta hút hết điếu này đến điếu khác.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 Trừ phi chính cậu ta muốn cho người ta xem Dù cậu thất tình cũng có thể thần thái sáng láng ở trước mặt tôi mắng Chu Văn Trừng Hoặc là bày chiêu cho tôi làm sao dụ dỗ tiền đường Chu Văn Trừng thì không như vậy Nếu cậu ấy không thoải mái Sẽ im lặng không nói lời nào Không khí trong vòng bán kính một mét cũng bị ép chặt lại tuổi thần chớ vào, tôi sợ cầm nghĩ nếu như tiền đường nhà tôi không thoải mái trong lòng sẽ biểu hiện thế nào. Ai nếu cậu ấy không thoải mái vậy thì phải khiến toàn thế giới đều không thoải mái cùng cậu. Tôi còn nhớ năm lớp mười một bạn nam trong lớp vì mấy câu nói mà gây thù với cậu. Sau đó ngày ngày cậu ấy bày ra bộ mặt nhìn ai cũng giống như muốn trả thù. Tôi thấy cậu ấy cũng muốn đi đường vòng. Sau đó cậu lại khóa bạn nam kia trong phòng dụng cụ cả đêm. Mấu chốt là bạn nam đó rất nhát gan. Ngày thứ hai được người ta phát hiện đã trực tiếp hôn mê. Thế là lớn chuyện. Kết quả của chuyện này là chủ nhiệm lớp tiền đường. Thầy giáo trực phòng dụng cụ. Cùng với một số người chịu trách nhiệm liên đới khác bị hiệu trưởng mắng. Cũng may học sinh kia không có gì đáng ngại. Gia đình cũng không truy cứu. Vậy mà người gây ra hỏa tiền đường. Lại không bị trách phạt gì. Bởi vì nhà trường không tìm được chứng cứ cậu ấy gây án. Không chỉ như thế.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 Loại vấn đề này dễ dàng gây thù hận, rất là tổn hại danh tiếng. Dĩ nhiên, người khác không biết chuyện này có phải tiền đường làm hay không. Tôi lại rất rõ ràng. Chỉ bằng sự hiểu biết của tôi về cậu là có thể đoán được 8-9 phần 10. Sau đó tiền đường còn hỏi tôi, cậu thấy tôi giống như loại người chỉ vì mấy câu nói mà ghi thù sao?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 nghĩ gì thế? tôi giật giật khóe miệng, không có gì. Chu Văn Trừng lôi kéo cánh tay của tôi cho tôi mượn vai dựa một lát. ừ ừ, yêu cầu này không tính là vô lễ, chẳng qua hơi quái gì một chút. tôi chỉ thấy con gái nũng nịu tựa vào vai con trai, thật đúng là chưa bao giờ thấy. Ừ, tình huống như thế này.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 khẩu vị nặng, tiểu tiểu thất, chương hai ảnh khiêu dâm vạn năng, cái tên trương có hơi nhạy cảm nhỉ? nhưng tớ cam đoan vụ này không liên quan đến tiểu vũ với tiểu đường, hai bé nó vẫn ngoan lắm, chu văn trường buồn bã kiểu tựa vào vai tôi, giống như cô vợ nhỏ bị oan. Bộ dạng cậu ấy cao lớn hơn tôi nhiều. Lúc này tựa vào người tôi. Không thể không nghiêng đầu co mình lại. Tôi nhìn còn thấy mệt. Chu văn trừng áp đầu lên vai tôi. Nhắm mắt lại thở dài. Đột nhiên hỏi tôi tốc vũ. Bà nói xem ý nghĩa tồn tại của con người là gì. Một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần đó chính là luôn suy nghĩ mấy việc đặc biệt vô nghĩa. Ý nghĩa tồn tại của con người là gì? Ông kêu cả đám tiền bối khổng tử, mạnh tử, trang tử, xúc gia tết. Ba tô gì gì đó ra cũng chưa chắc có thể cho ông cái đáp án vừa lòng nữa là cái loại tôm tép chỉ số thông minh có hạn như tôi. Chuyện đó tôi nghĩ không nổi. Nghĩ nhiều liền nhức ấp. Tôi không trả lời Chu Văn Trừng. Đương nhiên cậu ấy dường như cũng chẳng cần tôi trả lời. Tôi muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy bị làm sao. Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói. Nếu muốn nói tự động đã nói với tôi rồi. Nếu không muốn nói. Tôi hỏi cũng vô ích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 Khiến người người khoán thán như tiền đường. Cậu ấy thuộc loại trai đẹp bình thường. Ngũ quan tân đối. Khuôn mặt đường nét rõ ràng. Nếu không đứng cùng chỗ với em gái lam hay tiền đường. Tên nhóc này vẫn có thể dễ dàng khiến ánh mắt người ta sáng ngời. Bị một bạn trai đẹp như vậy yếu ớt tựa vào vai. Tôi đột nhiên có loại cảm giác khí phách của bậc đàn trị. Đúng là càng thêm. Tuy rằng nhiệt độ hiện tại không hẳn là cao, nhưng ánh mặt trời ngày đầu xuân chiếu trên người vẫn thấy rất ấm áp. Bên cạnh lại có người ngủ say xưa, tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi buồn ngủ. Tôi nghiêng đầu. Mặt rán trên đầu Chu văn trừng cứ như vậy mơ mơ màng màng mà hiếp đi mất. Tôi bị người khác lay tỉnh. Mở mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt tối tăm tới mức có thể sánh với mây đen mùa hè của tiền đường. Tôi giật mình. Lập tức biết được tên nhóc này đang giận cái gì. Xoay mặt nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên thấy vẻ mặt xấu hổ của Chu Văn Trừng. Tôi toát một hơi, tiện đường cũng thi xong rồi, rốt cuộc chúng tôi đã ngủ bao lâu. Tôi rất khẩn trương. Mở miệng thốt ra một câu nhảm nhí kinh điển trong phim truyền hình. Tiền Đường, không phải như anh nghĩ đâu. Tiền Đường không phản ứng, cứ như vậy nghiêm mặt nhìn tôi chằm chằm, không nói chuyện cũng không di chuyển. Chu Văn Trừng ho khan một tiếng, đứng dậy giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tìm Tốc Vũ nói chuyện phiếm thôi." Tiền Đường nhìn về phía Chu Văn Trừng, ánh mắt sắc bén như dấu dao. "Ôm nhau nói chuyện phiếm sao cậu ấy nói xong, không thèm nhìn chúng tôi." Xoay người đi khỏi, bước chân thật sự mau. Tiện đường đợi em với tôi bỏ lại Chu Văn Trừng, đuổi theo. Nói cuộc sống vốn đầy tính nghệ thuật quả thực không sai, chuyện hôm nay đúng là quá đủ. Tôi và Chu Văn Trừng tựa vào nhau ngủ không nói làm gì. Nhưng vì sao chúng tôi lại cố tình chọn ngay nhà ăn nơi tiện đường tới trường thi nhất định phải đi qua. Hơn nữa vì bước phiền phức. Di động của tôi lại còn để chế độ dung Vừa rồi tiền đường gọi cho tôi rất nhiều lần Tôi lại không nhận một cuộc nào Tiền đường à anh nghe em giải thích đi Tiền đường đi rất nhanh tôi chạy muốn vắt chân lên cổ mới đuổi kịp Tiền đường Em và cậu ấy thật sự không có gì Tâm tình cậu ấy không tốt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 Nhưng có thể cam đoan cậu ấy không có ý với em sao? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu ấy có suy nghĩ khác với em, em làm sao lại không biết? Lúc trước anh cũng có suy nghĩ khác với em, em có biết không? Em, Tiền Đường thử một tiếng, một tên đàn ông lại dùng loại thủ đoạn này tiếp cận con gái, thật không biết xấu hổ. Anh nói cái gì vậy? Lời này tôi nghe có chút chói tai. Một người đàn ông tâm tình không tốt. Tựa vào vai bạn bè một chút thì có làm sao? Có cái gì không đúng? Làm sao có thể bị anh nói tới hạ lưu như vậy chứ? Nếu cậu ấy có vấn đề, vậy thì anh cũng có vấn đề. Hừ, tiền đường nhíu mắt đầy nguy hiểm. Em đang bảo vệ cậu ta sao? Này này, sự việc từ đầu tới đuôi không phải như vậy. Bọn em căn bản chẳng có gì. Nói gì tới bảo vệ với không bảo vệ. Cũng bởi bọn em không có gì. Nên xin anh đừng nói những lời như thế. Bất kể là thế nào tiểu vũ, anh không hy vọng nhìn thấy em dây dưa với đàn ông khác. Cái gì gọi là dây dưa?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 Khẩu vị có hơi nặng. Bối cảnh là ở phòng tắm. Một người đàn ông đứng ở dưới vòi hoa sen. Bọt nước văng khắp nơi. Hơi nước mù mịt. Hai tay người này che kín chỗ trọng yếu nào đó. Vẻ mặt chật vật. Tôi nhìn di động gật gật đầu. Làm ra vẻ khách quan đánh giá. dáng người không tệ.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 Phạm phong tình nói xong, lạnh nhạt mỉm cười, cái này gọi là diệt cỏ tận gốc. Tôi gật đầu phối hợp, hừ hừ, hứa chiêu à hứa chiêu, anh cũng có hôm nay, ha ha ha ha ha Đột nhiên, cái gối đầu của tử thiên tài thình lình bay tới. Tâm trạng không tốt thì đừng có cười. Bà muốn giọt chết người hả? Tôi sờ sờ cái mũi. Nặng nề thở dài ngồi xuống ghế tựa Suy nghĩ một chút. Vẫn đem chuyện xảy ra hôm nay nói với ba kẻ biến thái. Vốn là muốn bọn họ giúp tôi nghĩ cách. Kết quả tôi vừa vừa nói xong. Ba người này liền bắt đầu phê phán tôi một hồi. Buổi phê bình này lấy thái độ không đủ đoan chính đối với tình cảm của tốc vũ làm trung tâm.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 Phạm phong tình phát biểu tổng kết ngắn gọn cốc ca tiền đường rơi vào tay bà đúng là lãng phí. Tôi bất mãn yêu cầu khiếu nại. Từ thiên tài khoát tay. Hỏi tôi. Nói như vậy. Giả dụ tiền đường liếc mắt đưa tình với một cô gái khác. Bà có giận không? Nói nhảm nhưng tôi và Chu Văn Trừng là. Hiện tại.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 Vậy hiện tại bà cùng một người đàn ông tựa vào nhau ngủ. tiền đường không suy nghĩ gì mới là không bình thường. Bà rốt cuộc có từng nghĩ cho cậu ấy hay chưa? Hình như không có. Tóm lại bà không xin lỗi đi còn chờ cái gì nữa. Tôi bù rú lui về một góc lấy di động ra muốn gọi cho tiền đường. Phạm phong tình lại đè tôi lại ngu ngốc, hôm nay hai người đều đang nổi nóng, ngày mai hãy nói. Ngày thứ hai câu lạc bộ bóng rổ có một hoạt động, thực ra nói là hoạt động cũng không hoàn toàn đúng. Một bạn họp trong câu lạc bộ sắp ra nước ngoài. Muốn mời mọi người họp mặt. Vừa vặn nhà cậu ấy ở vùng ngoại thành có cái làng du lịch. liền quyết định địa điểm họp mặt ở đó.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 Làm người ra mặt dày chút cũng đâu có sao Chuyện dù sao cũng qua rồi mà Nhưng tôi vừa lên xe Nhìn thấy cô nàng gầy nhẳng đang ngồi bên cạnh tiền đường Trong đầu liền bắt đầu bốc hỏa Được rồi được rồi Tôi lúc này thật sự biết sai rồi Cô nàng gầy nhẳng kia còn chưa có làm gì tiền đường Tôi đã thấy gai mắt rồi Ngày hôm qua tôi cùng Chu Văn Trừng. Ê, tiện đường à về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hứa chiêu lên xe, muốn ngồi bên cạnh tôi. Tôi quẳng túi ngay vào chỗ ngồi bên cạnh có người. Có ai hứa chiêu vịn vào lưng ghế? Không tin. Cốc vũ. Đừng nhỏ mọn như vậy. Anh chỉ ngồi một lát thôi mà. Tôi ngẩn đầu cười hì hì nhìn anh ta. Hỏi sư huynh Anh có biết một người tên là Phạm Hiểu Dính không Phạm Hiểu Dính chính là đại danh của Phạm Phong Tình. Hứa chiêu biến sắc, không nói một câu, xoay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, cười đến là đắc ý, ảnh khiêu dâm đúng là vạn năng nha. Lúc này có người nhất túi của tôi lên. Ngồi xuống bên cạnh a tiện đường Tiện đường nhìn tôi Môi động động như là muốn nói cái gì Không được xin lỗi Người nên xin lỗi là tôi mà Tôi không chút nghĩ ngợi Ôm cậu cậu ấy Đầu rùi rùi trên vai cậu ấy Anh đẹp trai Cho mượn vai một chút Tiện đường mỉm cười được Tôi dựa vào trên vai tiền đường, ngẩng đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của cậu ấy, thật sự rất muốn cắn một miếng. Khẩu vị nặng. Tiểu Tiểu thất. Chương 25. Sinh viên hệ khoa học tự nhiên thổ lộ. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao anh chàng đó lại muốn chọn thời điểm này mà mang mọi người ra ngoài chơi. Tôi vốn còn buồn bực Bây giờ nói sớm không sớm, nói muộn cũng không muộn. Cảnh tuyết và hoa mai trong trời đông đã không còn. Mà nếu nói muốn dô ngoạn trong tiết thanh minh, thì hình như hơi sớm một chút. Kết quả chờ chúc tôi tới nơi, đôi mắt của tôi liền trợn trắng. Hoa đào, à hoa đào, mặc dù tôi biết mùa xuân sắp tới, nhưng ngày đây cũng hơi nóng lòng quá rồi trước mắt là một biển hoa mênh mông, từng gốc hoa đào giống như đua nhau khoe sắc, liên miên bất tận, rực rỡ như gấm hoa, chói lọi như dáng chiều. Tôi nhìn mà kích động, nắm tay tiền đường không ngừng lắc lư. Theo mọi người tiết lộ, nguyên nhân hoa đào nơi này nở sớm, một là bởi vì năm nay mùa đông khá ấm, Hay là địa thế của nơi này tương đối đặc thù? Cụ thể là đặc thù thế nào? Xin lỗi tôi nghe không hiểu. Tôi lôi kéo tiền đường chui vào rừng hoa đào. Chúng tôi ở dưới tàng hoa đào chơi một trò rất ngây thơ. Tôi bắt tiền đường đứng dưới tàng cây bất động. Sau đó bay lên đá một cước vào trên cây. Cây đào ra sức chấn động mấy cái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 Làm cho tôi nhìn tự dưng tâm tình cũng tốt lên theo đường cong trên gương mặt nhu hòa nhưng lại không mất anh khí. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi Khiến cho tôi rất là ven tị. Bên trong cơn mưa hoa màu hồng tung bay dợp trời. Mỹ thiếu niên cười ấm áp mà hạnh phúc. Hình ảnh này được tôi cất giữ. Đặt ở trong trí nhớ thật lâu. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh độ nét cao này, trong lòng của tôi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ấm áp. Người tốt đẹp như vậy lại là của tôi đấy. A phá phá phá. Tôi đột nhiên chạy đến chui vào trong ngực tiền đường. Cúi đầu cười khúc khích. Tiền đường ôm lấy tôi. Vuốt vuốt tóc của tôi.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 Chứ đừng nói chi ngày hôm qua bọn em còn dựa vào nhau. tiền đường cắn chóp mũi tôi một cái, nghi ngờ cô nàng đậu cô ve là ai. Kỳ quái, hôm nay anh ngồi chung với ai anh cũng không biết sao. Bờ môi của cậu ấy rời xuống, liếm liếm khóe môi tôi với em. Trước em, tiền đường hít mắt nghĩ một lát cười cười vuốt lỗ mũi của tôi bướng bỉnh quá đi tôi run lên giật tay của cậu ấy ra anh ăn luôn hai chữ này cho em tiền đường ngấm nghĩ rồi nói nhưng mà ừ cũng rất hình tượng khiếu thẩm mỹ được khen tôi đắc ý sương cầm tiền đường dùng ngón cái vuốt ve cầm của tôi nếu mày nếu nói xin lỗi Trung quy nên có chút gì bày tỏ thành ý chứ? Tôi không hiểu nhìn cậu ấy, có thể nói rõ một chút được không? Chỉ số thông minh của tôi có hạn. Tiền đường không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Trong đôi mắt nửa khép tựa hồ có ánh sáng đang lưu động. Sau đó cậu ấy đưa đầu lưỡi ra liếm môi một cái. Cách biểu tình này, theo ý tôi bây giờ... Được kêu là kinh bạc. Bất quá sau khi con của chúng tôi ra đời. Tôi lại định nghĩa loại vẻ mặt này là khêu gợi. Che mặt trình độ tà ác của con người quả nhiên tương quan với số tuổi. Cách từ tương quan này là tiền đường dạy tôi. Hì hì. Dù nói thế nào, hiện tại tôi đã hiểu ý tiền đường. Vì vậy tôi nhón chân lên. Hôn lên môi cậu ấy Chiều cao trinh lệch thật là một bi kịch Tôi muốn hôn người ta còn phải nhón chân lên Bàn tay tiền đường nắm ở ngang hông tôi siết chặt lại Dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ đáp lại tôi Tôi đặc biệt thích lúc đang hôn Thì thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn tiền đường một chút Hai mắt nhắm chặt Biểu tình say mê kia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 Hợp với áo sơ mi và giày cao cổ. Hoàn toàn theo hình tượng nữ chiến binh xinh đẹp sai lo muôn. Trước khi tôi và tiền đường thành lập gian tình. Cô nàng đậu cô ve có tình ý với tiền đường nhà tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lúc ấy hai chúng tôi coi như là người cạnh tranh. Nhưng bây giờ mọi người đều biết chúng tôi là quan hệ bạn trai bạn gái rồi. Vậy thì phiền cô nuốt mấy cái ý tưởng này trở vào đi thôi. Cô thầm mến người đàn ông của tôi. Tôi không xen vào. Nhưng kính xin cô kiềm chế một chút. Chớ gây ra hành động nông nổi gì. Tiểu vũ, chuyên tâm chút. Tiền đường bất mãn hừ hừ. Được được được, chuyên tâm chuyên tâm. Tôi ôm cổ tiền đường, hung hăng hôn lại. Lúc ăn cơm tối chúng tôi ở trên thảm cỏ đốt mấy đống đống lửa, nướng thịt ăn. Tôi nhớ tới hoạt động xã đoàn lần trước, cũng là nướng thịt. Tôi gen Tiền Đường cũng gen. Sau đó chúng tôi liền cãi nhau rùm beng. Bây giờ nhìn lại, hai chúng tôi thật là xứng đôi vừa lứa. Tiền Đường đưa cánh gà tới trước mặt tôi, nghĩ gì thế? Tôi nhận lấy cánh gà gặm một cái. Nhìn về mục tiêu cách đó không xa. tiền đường. Cô nàng đậu cô ve đó dường như có ý với anh A. Còn nhìn cái gì nữa đây? Chúng tôi ăn cánh gà cô xem cái gì đâu phải cô không có. tiền đường trả lời hoàn toàn không khiêm tốn. Việc đó chứng tỏ người đàn ông của em rất hấp dẫn. Thôi đi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 Hôn thật nhanh một cách lên mặt của tôi tiếp theo lập tức buông tôi ra. Chờ tôi phản ứng kịp. Cậu ấy đã nghiêm trang nướng mực rồi. Giống như mới vừa rồi chẳng phát sinh chuyện gì. Nếu không phải tôi nhìn đến khóe miệng cậu ta hơi nhích lên. Tôi thật sự cho rằng mới rồi chỉ là ảo giác do mình quá mê trai. Chột dạ nhìn bốn phía xung quanh một chút.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 tiền đường hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với O I D D Quy Quy Em Quy Quy Tài này Cậu cầm lấy cánh gà trong tay tôi cắn một miếng. Lại nhét mực đá nướng chín vào trong tay tôi. Nhất định là trương phú bà rồi.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 Trương Phú bà vừa nghe tôi hỏi chuyện này. Vù một cái che mặt. Quay lưng lại. thẹn thùng dậm chân. Ai nhỉ? Bà thật đáng dép. Mẹ nó, đây là tình huống gì thế này? Tôi nhìn hai tên biến thái khác trong phòng ngủ. Hai người mặt không thay đổi lắc đầu một cái. Phạm Phong tình đứa nhỏ này bị bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ tôi bất đắc dĩ vỗ vai trương phú bà ngày thật sự không thích hợp đi theo phong cách thèm thùng đổi phong cách khác được không đổi cách nào không dò người ấy trương phú bà biến trở về người bình thường hỏi tôi tốc ca bà với tiện đường nhà bà làm sao mà tới được với nhau é thật ra thì ừ cậu ấy hôn tôi rồi Nhưng thật ra là tôi hôn cậu ấy trước. Hì hì. Trương Phú bà cau mày trầm tư. Tôi nói một chút đi. Nói ra tôi nghĩ ghế cho bà. Bọn chị đây giàu gì cũng là người từng chảy. Mặc dù quá trình dường như hơi quanh co một chút. Trương Phú bà phiền muộn tôi thích tiểu khủng bố. Nhưng tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không.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 Lời này nghe tại sao lại hơi quái quái Sinh nhật trương phú bà tổ chức rất khiêm tốn Mặc dù một cái túi của người này có thể trả hai năm học phí của tôi Nhưng cô nàng lại là loại người bình dân bẩm sinh Những xa xỉ phẩm kia phần lớn đều do mẹ mua cho Hơn nữa Sinh nhật người ta ba mẹ đều tặng quà sinh nhật người này, cha trực tiếp đưa chi phiếu. Đúng là người có tiền. Cô nàng này ban ngày mời mấy bạn tốt đi ăn bữa cơm. Buổi tối nghe nói tiểu khủng bố chuẩn bị quà cho mình. Cơ hồ nhảy nhót đòi đi tìm cậu ta. Vậy mà lúc trở lại, mặt mày lại như đưa đám. Tôi lấy làm kỳ lạ, thổ lộ thất bại rồi sao không thể nào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 Được rồi, tôi hiểu vì sao Trương Thiến mất hứng rồi. Qua mà, cô ấy cũng không cần thứ đắt tiền quý giá gì. Nhưng ngày tốt xấu gì cũng phải dùng tâm một chút chứ. Đưa một cái thiệp như vậy, cộng thêm một câu chúc hời hợt như vậy. Không khác gì bạn bè bình thường. Hèn chi con nhỏ này buồn bã không muốn thổ lộ nữa. Tôi nghĩ cách an ủi. Cậu ấy vốn âm trầm Có thể tiểu khủng bố sâu sắc tới mức dùng mực vô hình gì gì đó viết lời tỏ tình thì sao? Hay là chúc tôi đặt ở trên lửa nướng thử một chút? Không được trương thiến đoạt lấy tấm thiệp trởn mắt nhìn tôi một lát, lại lật thiệp thâm tình ngắm nhìn hàng chữ. Không đúng, mặt sau có chữ viết. Tôi hưng phấn chỉ vào thiệp kêu lên. Sau lưng thiệp có một hàng chữ dùng bút ngòi nhỏ viết lên. Tôi tiến tới quan sát. Không nhịn được nói thằng nhãi khủng bố này cũng quá tiết kiệm rồi. Không lẽ cậu ta thiếu giấy nháp. Lại viết công thức trên vật như vậy. Còn viết dài đến thế này. Nói nhảm.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 Từ thiên tài đưa công thức vào trong phần mềm trên bàn hình lập tức xuất hiện một hình ảnh ba chiều ba sơ giống như giống như một trái tim lập thể. Tôi vỗ ước, mẹ nó, hóa ra là như vậy. Không hổ là sinh viên hệ khoa học tự nhiên, ngay cả tỏ tình cũng có thể cao thâm đến thế này. Từ thiên tài thêm màu đỏ lên trên hình vẽ lại tăng thêm một chút hiệu quả đồ họa. Sau đó, chúng tôi liền nhìn thấy trên màn hình máy vi tính có một trái tim thật to đang không ngừng nhảy ai nhảy. Ba người chúng tôi bắt đầu cười xấu xa. Trương Phú bà ôm thiệt lui về phía sau một bước. Sau đó quay mặt. Ai nhá nhá. Mấy người xấu quá à, nói xong. Chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ. Người này điên rồi. Bà không có chuyện gì chứ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bà không mặc áo lót. Bà thật xấu. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Trương 26. Bảo vệ tiền đường. Tiền đường thi lại tiếng Anh đạt tới 61 điểm. Tôi vô cùng hoài nghi cậu ấy thật sự đã đi khóc lóc với giáo viên tiếng Anh. Tóm lại cửa ải này cuối cùng cũng vượt qua. Nhưng tiền đường lại bắt đầu bận rộn, hơn thế còn bận rộn hơn cả lúc thi lại. Nguyên nhân là cậu ấy được một vị giáo sư khoa vật lý coi trọng lời này nói ra nghe thật kỳ quái. Chỉ đích danh muốn cậu ấy đi theo nghiên cứu.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 Tôi dựa vào trước cửa sổ thở dài. Bạn trai là người quá ưu tú cũng thật khó chịu mà. Kỳ thực tên nhóc này mới năm nhất thôi. So với nhóm nghiên cứu sinh chỉ là dạng tôm tép Tuy cậu ấy đủ thông minh. Tiếp thu nhanh. Hơn nữa quả thật có thiên phú với bộ môn vật lý. Một khi giáo sư cao hứng. Giao việc cho cậu ấy càng ngày càng nhiều. Lại còn tự hào kêu cậu ấy cố gắng mà học hỏi. Khó khăn lớn nhất tiện đường gặp phải ở phương diện này là tiếng Anh căn bản của cậu ấy quá kém. Rất nhiều tài liệu xem không hiểu. Vì thế người này trong hoàn cảnh không bị tôi thúc ép lại nghiêm túc tự học tiếng Anh. Đương nhiên chủ yếu là nhắm vào một ít thuật ngữ chuyên ngành. Lúc này, trí nhớ biến thái của cậu ấy suốt cuộc bắt đầu phát uy tác dụng. Tiến bộ với tốc độ khiến người ta gần như có thể thấy được. Đây là việc vô cùng khủng bố. Kết quả, danh hiệu mọi người đặt cho tên nhãi này dần dần từ trai đẹp khoa vật lý trở thành trâu bò khoa vật lý. Tôi cảm thấy đặc biệt tự hào, nhìn xem, người đàn ông của tôi thật lợi hại. Chỉ có điều, người đàn ông lợi hại của em, anh hiện tại đang ở phương nào vậy? Đang miên man suy nghĩ, tiền đường lại điện thoại tới. Tôi nhận cuộc gọi, đang suy nghĩ không biết có phải lại là gọi điện báo bận hay không. Được rồi, nhất định là điện thoại báo bận rồi. Tờ, tờ. Đầu bên kia di động. Giọng tiền đường có chút mỏi mệt. Nhưng khó giấu được sự hưng phấn. Tiểu vũ. Nghiên cứu này sắp xong rồi. Cuối tuần chúng ta hẹn họ đi. Phá phá phá phá, phá. Tiểu vũ. a không có chuyện gì. Tốt tốt. Hi hi hi. Em vui mừng thôi. Tiền đường cười nhẹ vài tiếng. Tôi dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của cậu ấy. Dịu dàng. Có chút yêu chiều. Cậu ấy nói đầu ngốc. Hi hi hi. Ngốc cũng được. Bạn trai tôi thông minh là được rồi. Tôi ngốc hay không thì có can hệ gì đâu. Hi hi hi. Khó khăn lắm mới hẹn hò được một lần tôi quyết định trang điểm xinh đẹp một chút.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 Hợp ý cây gì liền trực tiếp quẹt thẻ. mặt cả ạ. Đó là cây gì vậy? Có ăn được không? Vẫn là phạm phong tình tốt nhất. Thẩm minh cao. Ánh mắt tinh tường. Thủ đoạn ép giá cao minh. Quả thật là ở nhà. Du lịch hay ra cửa dạo phố đều là vũ khí thiết yếu. Quần áo phạm phong tình giúp tôi tỉ mỉ chọn lựa. Nghe nói mặt vào có thể thể hiện khí chất. Bột lộ sự đặc sắc chính là một chiếc đầm bằng lụa màu tím có thắt lưng. Cùng đôi giày cao gót 10cm. Tôi hào hứng đi đến điểm hẹn với tiền đường. Cậu ấy đã đứng đợi ở đó. Vừa quay đầu lại nhìn thấy tôi. Đầu tiên là sưởng sốt một chút.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 tôi ở phía sau, giống như là đang dẫn tôi đi. tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt sẹp qua cái cổ nhất thời sườn sốt. kaka kaka, tôi nhìn thấy gì đây? trên cổ cậu ấy có dấu son môi. tôi dừng lại, lửa giận bốc lên. tiền đường thấy tôi không đi, nghi hoặc hỏi tiểu vũ, làm sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy cậu ấy lo lắng nâng tay lên sờ mặt tôi. Tôi né tránh, nhìn cơn giận xuống hỏi tiền đường đêm qua anh làm gì. Bởi vì nghiên cứu kết thúc, nên cùng các sư huyên ở phòng thí nghiệm đi chúc mừng một chút. Chúc mừng như thế nào? cả dai khe cả đêm luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì tiểu vũ cậu ấy tiến lên một bước muốn ôm tôi.